Trường 47, Sugogai Esvikadoya Tsukasa, trong chùa. Diệt thiên, vì nãy giờ tôi có một thắc mắc muốn hỏi mọi người a Tekeru, thắc mắc gì? Diệt thiên, hồi nãy sao mấy cậu không chảy, mà. Lếch dưới đất hoài vậy. Tekeru, Sukuyomi, Narita, Shibuya, Mika, Diệt thiên. Có phải là mấy cậu sợ tới mức tay chân bùn rùn chạy không nổi A Tekeru, Sukuyomi, Narita, Shibuya, Mika, cậu biết cũng không cần nói a Chúng tôi bộ không biết xấu hổ hay sao? Có cần phải thẳng thắn như vậy không chứ? Tekeru bốn người rất là im lặng thầm nghĩ. Tekeru, khủ khủ, à, cái này, thật ra là... Sukuyomi... Hay là cậu nói những gì cậu biết về Another Rider đi? Tekeru, ưm là như vầy. Hôm nọ, chúng tôi suýt bắt được tên quái vật đó. Nhưng một Carmen Rider nhảy ra ngăn cản là cậu phải không? Diệt thiên, tôi không nhảy ra cản mấy cậu lại. Thì mấy cậu đã chết rồi hiểu không? Ngu cũng phải chừa cho tôi ngu với chứ. Cậu nghĩ cậu có thể bắt được Another Rider Ghost khi nó vừa có. Thể ma hóa, vừa có thể hút linh hồn người ta hả? Tekeru, Tsukuyomi, Narita, Shibuya, Mika, Diệt Thiên, mấy cậu còn không mau cảm ơn tôi đi. Không có tôi cản mấy cậu tìm đường chết, thì chắc giờ cả đám thành chất dinh dưỡng. Cho another rider ghost rồi đó. Tekeru, Tsukuyomi, Narita, Shibuya, Mika. Nghe vậy Takeru Narita hai người, nghĩ tới mình suýt chút nữa đã chết rồi, cũng cảm giác tê cả ra da đầu, Takeru có chút xấu hổ nói. Xin lỗi vì tôi đã đổ oan cho cậu, tôi thành thật xin lỗi. Narita, tôi cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu, quả nhiên tất cả Kamen Rider đều là người tốt mà. Diệt thiên, vì nãy giờ nghe cậu nói, tôi rất muốn hỏi một câu A” Tekeru, cậu muốn hỏi cái gì? Diệt thiên, hôm nọ là hôm nào vậy? Tekeru, Sukuyomi, Narita, Shibuya, Mika, Tekeru, cậu không biết ngày hôm đó sao? Diệt thiên, hôm đó là hôm. Nào nhỉ? Tôi không nhớ là mình có gặp các cậu trước đó, hay là another rider gosha, Tekeru. Sukuyomi, Narita, Shibuya, Mika, Tekeru, vậy Kamen Rider ngày đó không phải là cậu sao? Diệt thiên, ừm, Tekeru, Narita, Shibuya, Sukuyomi, Mika, Tekeru, vậy tại sao lúc nãy cậu nhận Kamen Rider đó là mình chứ? Diệt thiên, bởi vì tôi thích nha. Tekeru, Sukuyomi, Narita, Shibuya, Mika, Huy không phải cũng không cần nhận bảy A. Làm hại tôi phải nhận lỗi với cậu đồ vô đạo đức Takeru Narita hai người rất là im lặng Thầm nghĩ Sukuyomi Cậu có thể kể thêm cho chúng tôi nghe Về chuyện của Another Rider Ghost không? Takeru Có vẻ giữa anh trai komika và con quái vật có vẻ có quan hệ Mika Tôi đang tìm anh trai Sukuyomi Đã xảy ra chuyện gì? Mika Anh trai tôi là cảnh sát. 3 năm trước, tôi mang cơm trưa đến cho anh ấy. Lẽ ra người nằm dưới đống sắt đó là anh trai. Tôi, nhưng anh ấy biến mất. Thay vào đó là tên quái vật kia. Tsukuyomi, có lẽ do Tam Zekker gây ra. Tekeru, Tam Zekker, lúc này điện thoại của Tsukuyomi vang lên. Tsukuyomi, có chuyện gì thế Sugo? Tsugo. Another rider xuất hiện tôi với gây đang đuổi theo, diệt thiên, cậu hỏi Sugo thử coi là ở đâu, chứ nói không thì tìm kiểu gì. Sugo, là ở, Sukuyomi, diệt thiên chúng ta đi, diệt thiên, được, Takeru, tôi cùng đi với hai người, Narita, cả tôi nữa, Mika, tôi cũng muốn đi, diệt thiên, vậy thì đi lệ lên, ở đây lề mề làm gì? Tekeru, Narita, Sibu, Sukuyomi, Mika, lúc diệt thiên 5 người tới nơi thì thấy gây đang dùng bọc thép Ghost, với Sugo bọc thép game kích hoạt tất sát kéo liễu Another Rider Ghost, chúng tất sát Another Rider Ghost lăn vài vòng nổ tung lộ ra một người, thấy vậy, Mika liền kêu lên, anh ơi. Mika năm người cùng chạy xuống xem thử thì Narita Anh ta chết rồi. Sukuyomi, chuyện này, lúc này diệt thiên từ sau lưng ôm Sukuyomi nói nhỏ, cho tớ ôm một chút đi. Sukuyomi, diệt thiên cậu, cậu làm gì? Mau buông mình ra, Tekeru, ôi không, hai cậu đã làm gì? Lúc này thời gian bỗng nhiên dừng lại, Sukuyomi thấy mọi người bỗng nhiên dừng lại, mà mình không bị gì có chút kinh ngạc định nói cái gì thì. Diệt thiên, im lặng, cậu đừng nhúc nhích giả bộ bị thời gian dừng lại đi. Nghe vậy Sukuyomi cũng ngoan ngoãn đứng im lại, lúc này ơ đi tới móc ra cái Another Rider Watt, từ người của anh. Mika nói, không thể đánh bại người này, không có cái này anh ta sẽ chết, anh ta chịu chết để bảo vệ cô, kể từ đó, anh ta trừng phạt những kẻ gây tai nạn, chắc anh ta rất muốn bảo vệ cô. Năm 2015, ở một nơi thời gian ngừng lại, ơ đi tới đưa một cái Another Rider Watt vào người của anh Mika. Anh Mika lập tức biến thành Another Rider Ghost. Năm 2018, kích hoạt Another Rider Ghost Watt ơ đâm vào người của anh Mika. Anh Mika lập tức biến thành Another Rider Ghost ơ nhìn diệt thiên su hai người ôm nhau, có chút khó chịu tới vỗ. Vỗ mặt diệt thiên nói, rất không tệ nhân tuyển làm tân vương đây. Theo ơn dẫn theo another rider ghost rời đi, thời gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Tsukuyomi, hụ, ha ha ha, cậu để cho tên đó vỗ vỗ mặt mình vậy A Bộ không giận sao, diệt thiên, giận làm gì cho mệt, lần sau cho hắn biết tay vậy? Sugo gây hai người thấy another rider ghost chạy thì lập tức đuổi theo. Sukuyomi, diệt thiên, chúng ta đuổi theo thôi. Diệt thiên, ừm, um, tekeru, tôi cũng theo với, Narita chăm sóc cho Mika. Lúc diệt thiên ba người chạy ra bãi đỗ xe, thì thấy Sugo đang dùng bọc. Thép âu âu với gây bọc thép drive đánh nhau với một cái hoàng kim kamen Rider. Tuy là Sugo gây hai người bị đánh rất thảm nhưng dù sao cũng là hai SV1 mà, kích hoạt tất sát Sugo gây hai. Người cùng Hoàng Kim Kamen Rider đá nhau, âm một tiếng ba người cùng té xuống đất. Kadoya Tsukasa, có vẻ như số lượng hai bên không cân bằng, rút trước vậy. Gọi ra thứ nguyên bích Kadoya Tsukasa rời đi, thấy Hoàng Kim Kamen Rider đi vào vách tường màu xám biến mất sugo Gầy cũng không dám đuổi theo giải trừ biến thân,